các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa nhìn thấy Diễm, cả hai cùng cười hớn hở như người thân lâu ngày tái ngộ, cả hai cùng lớn tiếng: "Good morning, ma'am." Diễm cũng làm bộ niềm nở chào lại. Fernando nói: "Bà có khỏe không? Anh em chúng tôi đi ngang thấy xe của bà nên ghé vào chào." Diễm nói cho xong chuyện: "À vâng, cảm ơn cảm ơn hai anh. Tôi vẫn bình thường. Hôm nay không có ai kêu đi làm hay sao?" Rồi nàng Toan quay vào nhà để lấy ra ít tiền tặng họ, nhưng Fernando chỉ chiếc xe truck cũ đậu ngoài lề đường và nói: "Anh em chúng tôi đến để cảm ơn bà. Nhờ số tiền 5000 của bà, chúng tôi mua được cái xe kia với ít dụng cụ làm vườn để từ nay mở công ty landscaping." Ramon tiếp lời anh: "À, tuy bước đầu thì cũng còn thiếu thốn lắm." nhưng nếu mà nay mai chúng tôi phát triển thành công thì tất cả cũng là nhờ mà. Diễm chố mắt nhìn ra, cái xe truck cũ không mui, vé bảng hiệu màu đỏ chữ lớn Fernando Landscaping trên xe có máy cắt cỏ, cuốc, xẻng, cưa búa, chổi, cào, kéo cắt cây và vài thứ lặt vặt khác. Fernando đưa cho Diễm vài tờ flyers với một tấm danh thiếp và nói: "Nhờ bà giới thiệu khách giùm chúng tôi." Diễm hoan hỉ cầm lấy và bảo: "Ồ, vâng, à thế nào thì tôi cũng giới thiệu cho các anh. À hai anh chờ chút nha, để tôi vào tôi lấy chút tiền tặng hai anh, coi như lì xì mở hàng lấy hên." Ronaldo xua tay không nhận và nói: "Cảm ơn bà. Bà giới thiệu khách cho chúng tôi là quý lắm rồi. Thôi, xin chào bà, chúng tôi đi." Hai gã quay bước lên xe và phóng đi, Diễm ngơ ngác đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào nhà dọn đồ tiếp. Ít ra cái chết của tường cũng tạo dựng cơ nghiệp buổi đầu cho hai gã người mễ. Ngày bữa cơm chiều hôm đó, bà Hiếu bảo con: "À hay là mình treo bảng bán nhà đi con, về đây ở luôn với bố mẹ cho vui." Bà vốn tiếc tiền, thấy căn nhà bỏ trống bà đau đớn lắm. Diễm cũng có ý ấy. Tống đi cho rồi, chứ giữ làm gì căn nhà ma đó. Nhưng ngặt vì tường vẫn còn đứng tên, nên Diễm phải phone cho Quyên để hỏi thủ tục như thế nào. Vì không muốn. Bố mẹ nghe, Diễm ra hẳn ngoài sân, sát lề đường, ấn số gọi Quyên. Đầu dây bên kia, Quyên vui vẻ lên tiếng ngay. Ừ, đổi nhà lúc này là đúng rồi. Có cái khen đồ mới xây xinh lắm, bà dọn vào đó thì tuyệt vời. Diễm ngắt lời và kể. Nhưng mà bà biết tôi với ông Tường là chưa có ly dị, căn nhà tôi ở vẫn là tên chung của hai người. Bây giờ tôi muốn ly dị và bán nhà nhưng mà tìm ông ấy ở đâu ra bây giờ? Cô chuyên viên địa ốc bảo riệm. Ưu thi, cứ sự thương thì bà phải muốn luật sư. Bà vào luật sư sẽ đăng bố cáo tìm ông Tường, đăng trên báo nè, trên internet nè. Sau một thời gian á có thể là 6 tháng hay 1 năm gì đó. Nếu mà ông Tường ông không xuất hiện thì luật sư sẽ xin giấy tòa cho phép bà đơn phương ly dị và toàn quyền quyết định tài sản. Tiên nhiên, bà phải chứng minh trước tòa là bà cố ý tìm ông tường mà tìm không ra." Giọng ngắt lời. "Tìm thật chứ. Tôi đang cần gặp ông ấy để giải quyết cho xong." Quyên tiếp lời. "Ồ, mà nè, bà có quen luật sư nào không? Nếu không tôi giới thiệu cho." "Mà, thôi thế này bà dĩ mơi. Mai bà ra văn phòng tôi đi. Tôi lo cho bà. Hay là bà đi ăn sáng với tôi rồi về văn phòng mình làm việc. Bố cáo tìm người thân thì tôi có mẫu sẵn rồi. Bà chỉ việc điền tên vào rồi đem đăng báo hay là bỏ lên net thôi." Tôi làm cho mấy người rồi." Diễm hỏi: "Ăn ở đâu, mấy giờ? Tôi dậy sớm lắm, già rồi, ngủ không có được nhiều." Quyền Hằng Hái nói: <cười> "Tôi cũng dậy sớm lắm bà ơi, nhưng thường thì 9 giờ là các tiệm ăn mới mở, vậy 9 giờ tôi gặp bà tiệm cơm tấm nha." Tắt phone rồi, Diễm lại thêm một đêm mất ngủ tại nhà bố mẹ, đăng báo cáo tìm tường không biết có làm dư luận xôn xao và rồi cảnh sát Tưởng tượng mất tích thật cho người điều tra thì sao? Mà không làm đúng thủ tục như thế thì làm sao giải quyết được căn nhà? Dù đã quá mệt mỏi, Diễm vẫn chăn trở lăn qua lăn lại mãi, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi được. Những ngày kế tiếp, quả nhiên bất cứ ai quen Diễm khi đọc được bản báo cáo tìm chồng đều bàn tán với nhau, nhưng họ bàn tán cho vui vậy thôi, chứ ai chẳng biết tưởng về Việt Nam lấy vợ khác. Thiên hạ thì có tật thích phê bình, cho nên cứ trách tưởng nhẫn thâm với vợ con, nhưng đồng thời cũng chê diễm khờ khạo, vì chồng bỏ đi đã 3 năm mà bây giờ mới tính chuyện ly dị. Không hề có ai thắc mắc tường ở đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net